Kinh đa đại chúng, cuộc sống này á Cái vấn đề không phải là Thoải mái hay là không thoải mái Mọi việc thoải mái hay không là do mình Mình chấp nhận sự việc Thì tự nhiên nó bình an Mình không chấp nhận Thì tự nhiên nó thành ra khó chịu Ví dụ như là mình ăn một cái tô Tô mì Người ta nấu ra cho mình ăn Mình đi vô ngay trong nhà hàng Mình kêu một tô mì nước Thì cái người nấu hơi mặn, mình nói mặn quá, không ăn, mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không chạy tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ người không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mình lỡ nó quá lạ, nóng, quá, quá, quá mặn thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình ví dụ như mình thêm miếng nước nước sôi, hay là mình vắt vào đó một một lát chanh, hay là thậm chí mình à, bớt nó ra, làm sau đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập Để mình vẫn nhẹ nhàng Thích ứng được với cái hoàn cảnh đó Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó Người ta cấm không cho hút thuốc Mà mình lại có cái tật ghiền thuốc Thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình Thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc Nó tui vậy đó Thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh Thiếu văn hóa Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm Chân lý là cái chỗ đó Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi tới cười có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó, còn cái ngã ta không để vậy hết là không ai đi đâu cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặp vặt trong cuộc sống này mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hận hoài là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ con chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ con chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi rồi cái mỗi người một chút mà không ai sửa hết. Thì cuộc sống nó thành ra bếp Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói Người gì đâu mà kỳ cục Tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó Mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đó Không là ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác Chỉ cần cổ cái thùng rác đem ra cửa thôi Là hết hôi liền Nhưng không làm Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào mà bỏ rau bó cải nó thối, nó hư, mà để tủ lạnh đi. Mở ra cái tủ lạnh chiều không nổi, nhất là hẹ. Đó phải là nói ví dụ vậy, cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mũ nó trên chân, trên tay mình đi Không lấy cái đó ra, nó đau nhất chịu không nổi Mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi Thì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái cái sự thực tập Và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh Đặc biệt là Thời gian suốt mấy tháng này Nó cho chúng ta rất nhiều bài học Cái Covid-19 Nó cho chúng ta rất nhiều bài học Bài học nơi chính bản thân chúng ta Bài học với xã hội Bài học với con người xung quanh Nhiều thứ lắm Cái quan trọng là Chúng ta có vận dụng Cái tư duy cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Phải qua ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình, có những nơi người ta cấm vào, ta để bản bước vào là Cái chỗ đó nó sẽ hú cái cái cái alarm lên Hay là mình vi phạm một cái gì đó Nhưng chúng ta không đọc Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới Ở trên Tây Thiên á Có một cái balcony Thì à, mấy anh em Phật tử á, mới mua một cái tấm gương kiến á, thay cái chỗ đó Với bệnh đặng định á, là khi nào mình ngồi á Có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy Thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước, uống trà, nói chuyện rồi, thấy còn cảnh bờ ruộng hết Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy Nó bay, nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống Nó lủi vô, một cái một thôi Nó đập cái mỏ nó vô đó Nó văng ra nó chết liền tại chỗ Thì những lúc Pháp Hòa thấy Có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó Thì Pháp Hòa quán chiếu Pháp Hòa thấy rằng Có người của chúng ta cũng vậy Có những cái chúng ta không thấy Chúng ta lủi một cái vô thôi Chết liền Có bao giờ Mình sớm sát Mình làm cái rầm vô cái cửa không Có chứ Mà những cái lúc mà mình đi Mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống Nghĩa là thên thang đó Mình lủi một cách rất là mạnh Còn người nào mà đi mà còn lấy tay Mà dò dò rờ rờ là còn đỡ chút nha Còn người nào mà cứ nghĩ là Chỗ đó không có gì hết lủi vô cái là ra một cái chơi với Chứ cuộc sống này cũng vậy Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng Chỗ đó không có gì hết Lũi vô cái chệt ngặt Cho nên đi tới đâu ở đây Người ta chỉ bản rất là rõ ràng Chỗ nào cấm người ta nói cấm Chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ Nhưng mà nó lạ cái Chúng ta bất chấp Ở như đào thao nè Thiếu gì chỗ để không được đậu xe Even là mình stop vô đó cũng không được nữa Có nhiều người <cười> Xin lỗi mình tạm dùng cái chữ ẩu nha ẩu có sao đâu Tôi ngừng thôi mà để máy nổ Chạy vô mua cái gì đó Đi ra lãnh cái tiết kịch 45 đồng Có một lần nữa Phá Hoà đi mua xã dưới chợ Tàu nè Gấp quá tấp đại vô cái chỗ đó Mà mình biết nó không cho đậu rồi Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm Đi vô mua Bó xã đồng Thí dụ vậy ha Đi ra trả thêm bó xã 45 đồng Thằng này bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm Mà lúc kim lần này là sắt xả mà phải nghiến răng nha Tại mày mà tao thêm 45 nha Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi Ở trong uh, chứng đạo ca tổ huyền giác nói Sai chi hào ly thất thiên lý sai chi hào ly thất thiên lý chỉ cần sai một ly thôi mình đi cả bao nhiêu dặm đường ngài trần thái tông ngài có một cái bài kể nói về cái sự vướng mắt của mắt tai mũi miệng lưỡi vướng vị ngon tai vướng tiếng mắt theo hình sắc mũi theo hương Mỗi lưỡi vướng vị ngon Tai vướng tím Mắt theo hình sắc Mũi theo hương Lên đơn làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa Vạn dặm đường Mình mãi là một người khách lên đơn Dính mắt gá chỗ này một chút, dính chỗ kia một chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có, đó. cứ một ngày như vậy mà, ôi thôi không sao mai, rồi mai lại có chuyện khác. ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút, đúng là lên lên làm hết phong trần mãi. Ngài hết quê xa Hết một ngày Cái cái chỗ cũ của mình đã xa rồi Mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới Cho nên nói về cái sự mà Dính mắt của chúng ta Thì Đức Phật Nói về sáu căn dính mắt Hay là giống như các thiền sư Các ngài nhắc nhở mình vậy Có nhiều người thích ăn cái Bận rộn ăn chuyện ăn cả ngày Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề Mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian Tốn nhiều tiền của Và chúng ta mất rất nhiều thứ Có những Phật tử bây giờ Thầy ơi giờ sao con gửi con của con lên Để nhờ thầy dạy nó Mà hồi nhỏ lúc nó mà còn Cái tuổi còn dạy được thì sao Không Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó, rồi mình nghĩ một mà à, ép ủng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi, mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liệm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn Còn mình có lớn rồi có bộ khó Tại vì trong đầu mình á Không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa Nhưng mà ngồi chọc vào nhớ Hai <cười> chục năm trước Bữa nào ông Phật tử vô ô Hai chục năm cho tôi nhậu với này nè Mười năm trước tôi đi câu cá với kia kìa Có nhiều khi cái tướng Hình tướng mình không còn mà Trong này nó còn Quý vị nhớ câu chuyện là Có cái ông đó Ông thầy á ổng đi qua đò Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, Mà cái cô lấy đò lấy ổng tới 3 đồng nữa Thì cô ông thầy nó mới nói Ủa tại sao mà cô bất công vậy Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng Thì cô này mới nói dạ một đồng qua đò một hai đồng thầy nhìn con <cười> Rồi lần sau qua đò Ông không thèm nhìn cô này nữa Nhưng mà qua tới bờ bên kia Cô này lấy 4 đồng tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha Sao cô lấy tôi tiền nó Nói dạ một đồng thầy qua đò Thầy không nhìn thẳng con Mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng <cười> Cô lấy bốn đồng Cho nên nhiều khi trong chúng ta Cái tâm này mình đi rất là xa Tại vì cái này nó không hình tướng Mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa Mai mốt mình học kinh pháp cũ Sẽ học tới câu đó Tâm phàm phu đi một mình đi rất xa Bây giờ quý vị ngồi đây nè Nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân quý vị ngồi ở chỗ đó Tất cả chúng ta ngồi đây ngồi chỗ đó Nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi Lát nữa đi đâu ta Có nhiều khi lát mới đi nha Nhưng mà chuẩn bị trước <cười> Hành, tỏi, đường, muối vậy đó Chuẩn bị Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ Có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai mà cái hiện tại chúng ta quên mất điều Cho nên ở trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là và chúng ta không có nhận định sai. Lý do bây giờ đang ở trong cái cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó để làm gì, để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người. Hay là cho cộng đồng Rồi thậm chí Vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh ảnh hưởng luôn cả kinh tế Ảnh hưởng luôn cả kinh tế Bây giờ mình thấy may Hôm nay mình còn sống sót được Là có một số người gì Có tiền để dành Hôm nay sống bằng tiền để dành Có người thì được chính phủ giúp đỡ Cho nên cuộc sống của chúng ta Bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra Mà cái quan trọng là Chúng ta Mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật Chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh Trong mọi nơi, mọi lúc Nó đang xảy đến Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú Thứ 11 và thứ 12 Ở trong phẩm song Yếu Câu thứ 11 là Không chân tưởng chân thật. Chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật. Do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là. Chân thật biết chân thật. Không chân biết không chân. Chứng đạt được chân thật. Do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đây chúng nhớ cái gì tưởng là không thật nghe. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. không chân tưởng chân thật chân thật thấy không chân cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật người nào như vậy đó chúng không đạt chân thật những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật vì sao vì người này có cái tà tư tà hạnh chữ tà là lệch là nghiêng tư là tư duy do cái tư duy do cái tư duy mình lệch lạc Do cái việc làm của mình lết lạc Cho nên mình sống một cuộc đời lết lạc Ngược lại Chân thật biết chân thật Không chân biết không chân Chứng đạt được chân thật Do gì? Do chánh tư chánh hạnh Chữ chánh là ngay. Chữ tà là lệch, nghiêng Ví dụ như buổi chiều á Mặt trời nó nghiêng về Phía Tây chúng ta gọi là chiều tà Chữ chữ tà là nó nó nghiêng Nó lệch Cái hãy ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh Chánh đó, chánh thí dụ như mình kêu chánh giữa Thật ra chữ giữa là chánh rồi đó Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chính giữa Nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó Nói giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chính giữa Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh Nhà Phật gọi là chánh kiến Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, Thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, Là do một cái nguyên do Là quý vị nhớ là ngày Mục Kiền Liên Với ngày Xá Lại Phất Là hai người bạn thân Trước khi làm đệ tử Phật á, Hai người này là bạn thân Và đã bái một ông thầy Làm thầy của mình Thì khi mà cái hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, Thì một hôm hai người mới nói với nhau, Tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy, Và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, Nhưng mà hình như mình chưa có thấy được, cái, Chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó, Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này, Ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về, Cho người kia hay để rủ đi theo Thì một hôm và ngày xá lợi Phật Đi trên đường Gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật Đại chúng nhớ trong Phật giáo chúng ta có ba ba ngôi báo Đó là Phật, Pháp, Tăng Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề Thì Đức Chính Đức Phật là Phật Bảo Lời dạy của Phật gọi là pháp bảo nhưng mà Tăng bảo chưa có. Mãi đến khi ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với ngài thổi trước đó để rồi nói pháp cho họ nghe và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như người thứ hai tên ác bệ bạc đề vân vân năm vị thì nếu ai hỏi mình đạo Phật có ba ngôi báo Phật Pháp tăng thì chúng ta phải nhớ cái sự cái sự kiện lịch sử rằng tam bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật vì lúc đó Đức Phật là Phật là thầy Nói Pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo, và năm Thầy đó là năm Thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì tam Bảo được thành lập ngay tại Vườn Lộc Quyển, sau khi Đức Phật thành đạo, không lâu. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài Pháp Thoại được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tự Tế GNH.VN để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị Thầy Hiền Trí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 Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật đó, Có những vị bậc nhất Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất Thì quý vị biết Ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ Lạp bậc nhất Tại sao? Thì Ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tiền khéo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong Đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có ăn cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật, mấy ngàn người, Ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này. nó trời ơi tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá. Chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngày xưa lời Phật nói nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà mà thầy nhớ mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy của thầy thầy Ồ. Thì thế thì ngài Ngài à, Ngài A-sa-chí ngày mới đọc lên bài kệ Mà Ngài tâm đắc Trong những lời dạy Đức Phật Đây là bài kệ Các Pháp do duyên sinh Các Pháp do duyên diệt Bậc Đạo Sư của tôi Thường thuyết Pháp như thế Cái Pháp duyên sinh duyên diệt Thí dụ mười giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở trúc lâm đúng giờ đúng giờ các vị có mặt là duyên phải không đúng giờ nè mình có mặt nè duyên sinh rồi mười hai giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong hết giờ diệt cũng duyên mà sinh cũng duyên mà diệt bây giờ cái cuốn sách này Do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách Do keo Do giấy Do mực gom lại thành quyển sách thì Vô tình rớt nó vô cái đống lửa Thì lửa đủ duyên Để làm cho quyển sách này thành trò Hay là rớt nó vô cái, cái, cái thau nước Ngâm nó Thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là covid là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh, do covid mới đeo khẩu trang, do covid mới rửa tay thường xuyên, do covid mà mình không được đi tới tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do Covid bệnh quá phone bác sĩ Bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi Tôi không gặp bệnh nhân Hôm nay có ai bị trường hợp đó không Phone bác sĩ, bác sĩ không gặp Bác sĩ nói bệnh gì nó tôi nghe Rồi muốn lấy thuốc ở đâu Tôi <cười> gửi cái to về cái tiệm thuốc đó Tới đó lấy thuốc uống Không gặp Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không Mà bác sĩ sợ dịch Sợ bệnh Bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ Cho nên thưa đại chúng Các Pháp do duyên sinh, các Pháp do duyên diệt Người nào mà hiểu được Cái sự duyên sinh duyên diệt Ở đời này á Tâm mình không có nao núng quá khổ đau Có thể có cái buồn Vì chúng ta vẫn là một con người Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn Nhưng mà ngược lại Có những cái buồn mà nó đi Thì mình lại vui hay buồn Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc Đã là cái khó chịu Nhờ vô thường cho nên á Có những lúc buồn đi khổ đến Mà nhờ vô thường thì khổ đi Vui đến Vô thường á Người hiểu được cái đó Tại sao lúc cái vui nó đến anh hỉ hạ Mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao Anh phải có cái nhìn chân thật Đừng có tà kiến khi sinh biết nó sinh khi diệt biết nó diệt cho nên khi mà hai thầy ngày sát lợi phất nghe xong rồi chứng quả liền quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập gọi là quả tu đà hoàng thì tu đà hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu quả nhập lưu là sơ là quả quả vị chứng đầu tiên tâm không còn lu suộc Cũng giống như mình đi bây giờ mình nghe Phật Pháp Mình hiểu Phật Pháp rồi Tâm không không còn lưu sụp Đối với con đường tu tập Chứng quả sơ quả Ngày xa lại Pháp nghe xong chứng sơ quả chạy về đi tìm người bản thân của mình Là ông Mục Kiền Liên Nói cho ngày Mục Kiền Liên nghe Hôm nay tôi đã tìm được chân lý Tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi Hai người chạy tới gặp Phật Cuối cùng Đức Phật Cảm hóa hai vị đi theo Phật Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó Hôm nay chúng con xin phép Chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con Ông kia ông bực Ông bực Vậy cho nên cái câu kệ này á Cái trường hợp đến với Đức Phật Đức Phật nói Cuộc đời này á Cái quan trọng là chúng ta Nếu chúng ta bị Tà tư tà hạnh Nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn tránh kiến, tránh tư duy. Quý vị nhớ bác tránh đạo nha. Tránh kiến, tránh tư duy. Tránh ngữ, tránh nghiệp. Tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh mạng. Có thể nói, có thể nói giáo lý của Đạo Phật nó không ngoài bác tránh đạo. Nghe nói bác tránh đạo là gì? Là tám con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới biết bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó Mình treo cái bát quái Càng khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đòi Treo cái bát quái lên Để chi để trừ tà Nhưng mà theo Phật giáo á, Sở dĩ mà chúng ta xui xẻo Chúng ta đủ chuyện là gì Chúng ta Nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình Để mình chuyển hóa cái đó chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó Đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn Mở trong nhà này nè, không có tránh ngữ với nhau, không có tránh kiến với nhau, không có tránh nghiệp Không có cái gì gọi là là ủng hộ cho nhau, hỗ trì cho nhau thì nó cũng sập như thường chứ Chứ không phải để treo cái đó Nhưng mà tại vì người ta tin chấn an người ta treo cái đó lên tại yên tĩnh, yên yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng của tín ngưỡng nhân gian không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có là đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bắt quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành, hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến Cái chánh kiến là cái thấy đúng Mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng Ba cái đó thôi là là dễ có chuyện hàng ngày Hay là hạnh phúc hàng ngày lắm Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu mà Tự nhiên mình nhìn lạc lạc cái mình về Chẳng hạn như bạn bè của con cái Bạn bè của vợ của chồng Tự nhiên mình nhìn ta làm sao Cái bắt đầu về mình phán <cười> Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên Bản túi mà <cười> Tại sao lại lại có cái nhìn như vậy Rồi gia đình có chuyện Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi Nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi Nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó, đó Chúng ta cũng phải có tránh tư duy Chúng ta phải có tránh ngữ Ok mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi Nó xấu rồi Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó. Nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật Anh biết sự việc nó như vậy Nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào Để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh Chứ đâu phải anh thấy Như vậy rồi anh, anh sạc người ta Cái kiểu vậy đâu Thiếu tránh ngữ Thiếu tránh tư duy Thiếu tránh tinh tấn Thì cái tránh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng Cho nên Đức Phật á Thí dụ như mình hỏi Bạch Đức Thế Tôn Con chết con đi về đâu à, Nếu mà Đức Phật phán Anh mai mốt lên thiên đường Bà mai mốt xuống địa ngục Phật không có nói vậy Phật nói sao biết không Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết Quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình Mỗi ngày làm gì Thì mình sẽ biết mình đi đâu Thay vì mình phán người ta Không Chỉ cho người ta cách nhìn trở lại Thật ra tôi biết bà sống ngày Tôi biết bà sống tầm bậy lắm Mà tôi nói vậy bà chửi tôi sao Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi Bà bà sống hàng ngày bà làm gì Để bà biết bà đi đâu Bà Đức Thế Tôn Nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao Lỡ bị đụng xe Chết giờ sao Đức Phật nói Như cái cây Mà nó đã sẵn nghiêng về đâu Thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu Nếu bình thường cái cây nó đang nghiêng trái Thì mình cưa cây nó phải ngã về trái Chứ nó nghiêng qua trái Không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao Cái tâm của chúng ta cũng thế Hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu Hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện Dù mình chết bất cứ cách nào Đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường Có người ta hộ niệm tụng kinh Không Nhiều khi cái nghiệp lực của mình Trong vô lượng kiếp mình đâu có nói được Làm thiện cả đời Nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn Bị xe Bị tai nạn chết Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện đó ở đó thấy không tu mà cháu Nghiệp quả mỗi người mỗi khác Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện Thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa chỗ lành cũng chờ mình. Phao hòa nói ví dụ bây giờ cái đứa cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm thì nữa, người ta cũng khuyên ảnh về cái nhà giàu đó trả trả lại. Đó ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, đó, quý vị biết không? Thường thường chùa ta hay đúc mấy cái chuông, ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo nó ăn trộm nó vô Lấy chuông nó bán hoài Vì vậy đồng quý lắm nên bán khi người mua được cái chuông á Đọc cái tên chùa Đọc được cái tên chùa sách cái chuông trả lại Nói còn mua đồng Của mấy người ăn trộm Mà con mua cái đống đồng Mà bươi ra sao nhầm cái chuông Mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa Thôi còn đem chùa có bị mất chuông không Nói dạ có Trả lại cho chùa Là không, là ví dụ vậy đó Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao Nó đi về đó Cho nên là cái gì thật Biết nó thật Cái gì không thật Biết nó không thật Thí dụ như á Mình phải biết rằng Mình làm phước thì có phước Làm thiện thì có thiện Ở đời nó có 10 cái Mà người ta không tin nha 10 cái này là gì Một á Người ta nói rằng bố thí không có phước Hai á Cúng dường không có phước Ba là báo hiếu báo ân Không có phước Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết Năm là không có đời trước đời sau gì hết Sáu là không có cha có mẹ gì hết Có nhiều người quan niệm vậy đó Mình không có cha có mẹ gì hết đó. Mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi Có nhiều cái quan niệm vậy Không cha không mẹ không có chuyện hóa xanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam một trái quýt gì để trong nhà coi. Vài bữa nó uống thối lên coi. Tự nhiên cái con fruit fly nó đâu quá trời quá đất luôn mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa xanh. Cái bánh mà mình để coi, nó nó nó nó nó nó nó sình nó, nó, nó hôi lên tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì Nếu mà chúng ta thấy sự thật Có một cái chị đó đó Gần đây chị mới đi chùa thôi Chị mới lên Chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa Con tụng kinh là gì sao Tại con thấy Bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng Nhân quả rõ ràng Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ, chỉ nhìn đứa nhỏ đó nó hỗn với chị nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa, tình nhân quả vô cùng, cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái sự nó là không phải là chân thật Thì biết nó là không chân thật Đừng có lầm ngược lại Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây Là tạm Chúng ta phải biết nó là tạm Để khi mai mốt mà nó dừng lại Chúng ta không khổ Sanh hữu hạn tử vô kỳ Sanh thì biết chừng nào sanh Mà chết thì không hoàn toàn Không biết chừng nào chết Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì Không có dám phí thời gian Thì cuối cùng Phá Hoài chỉ xin thưa đại chúng Nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn Hay là chúng ta xử sự cũng vậy Đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự Nó làm, nó làm sự việc khác đi Ví dụ như bây giờ cái người đó sai Nhưng mà tại mình thương nó quá Cái mình xử nó đúng Cái đó là không được Hay là ngược lại Mình làm gì mình cũng lấy gì mình thương người đó hơn Cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó Thì làm cho người ta thấy Cái sự thiên vị của mình Thì trong kinh dạy á Nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc Nhận chân sự việc đúng đắn Có ba cái lợi Một Chúng ta không phí thời gian để làm những việc Vô ích Thứ hai Chúng ta không Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy Cho nên chúng ta trở thành một người Có giá trị trong mọi trường hợp Mọi hoàn cảnh Phó Hòa ví dụ như á Mình mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý Đúng lẽ thật á, Mình có giá trị trong mọi tình huống Người ta có chuyện gì Người ta nhờ mình ra một lời nói của mình Nó có giá trị Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó Mai mốt chuyện gì mình nói ra Người ta không tin Hết giá trị mà trong đời này có sự thật như vậy. Có những người nói dọc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một hồi xưa nói một câu tin một câu giờ một chữ của không tin chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á Cái hoa giả mà mình cứ tưới Có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian Cái hoa ni lông là cứ tưới Cho nên mình mà không thấy được Cái hoa đó là ni lông Là nhựa, không cần tưới Mà cứ sắp đi tưới Thì mất thời gian Thứ ba Là nhờ cái nhìn đúng đó Mà lúc nào chúng ta Đúng là thấy đúng, sai là thấy sai Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền Thì sư phụ mình mới tới hỏi Con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói con ngồi thiền để thành Phật Nói xong người thầy không nói gì hết Ông lấy cái tấm ngói cái tấm ngói lợp nhà đó Ông cầm cũng ngồi kế bên ông lấy cái đũa mài nó kêu sột sạc rột rạc khó chịu quá ông thầy ông ông ngồi thiền ông bực quá ông mới say quá ông hỏi thầy mài ngói để làm gì vậy nói ta làm ngõ tai mài ngói để làm gương soi cái người đệ tử nói ngói mà làm sao làm được kiến thì ông thầy nói vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành phật ngồi thiền không phải thành phật Nếu mà mình ngồi đó Mà tâm mình tán loạn Thì cũng không thành Phật Mà nên nhớ là ngồi thiền Để tâm mình tĩnh lặng Sáng suốt Và khi có sáng suốt Thật ra là thành thật đó Nhưng mà chúng ta Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng Chỉ có ngồi mới thành Phật Thì không đúng Cũng giống như lấy ngói Mà muốn làm gương soi Làm sao được Thành Phật Không phải do ngồi Mà thành Phật là do cái tâm nhận biết Mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra Quá khứ không truy tầm Tương lai không ước hẹn Hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha Quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha Hiện tại chưa tới đừng lo nha Nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha Tôi bây giờ là trụ trì Mãi mãi tôi sẽ là trụ trì Khổ đó Tại vì Nếu như mà mình làm trụ trì Mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì Thật là mình chết đi mình đâu có được đâu Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến Tôi giữ chức đó Mãi mãi tôi sẽ là chức đó Không bao giờ Cho nên á Hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ Có cái gì mà nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được, hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Ví dụ như hồi nãy giờ 10 giờ rồi làm lễ giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 Không bao giờ trở lại Hiểu như vậy Thì chúng ta mới hiểu Được chân lý Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý Và người sống với chân lý Thì không bao giờ tự làm mình khổ Làm khổ người xung quanh Đó là cái cái cái Câu câu kinh của ngày hôm nay Thầy Phó Hòa xin chia sẻ Với đại chúng Câu số 11 và 12 Ở trong kinh pháp cú Chúc đại chúng cuối tuần an lạc <cười> Thưa đại chúng Chủ nhật tuần sau Mình vẫn trở về chùa hàng tuần Và chúng ta đã bước vào mùa vu lan rồi Cho nên mình sẽ bắt đầu tụng kinh báo hiếu phụ mẫu Ngày chủ nhật 30 tây Thì sẽ có lễ vu lan Tại trúc lâm đây Và lễ hiệp kỵ Hiệp kỵ tức là lễ dỗ chung cho tất cả ông bà tổ tiên của mình Và trong cái mùa lễ này chúng ta sẽ có một ngày tu tập à, Gọi là à, gom tích những cái hạnh lành để hồi hướng cho ông bà tổ tiên Và sẽ có một ngày để chúng ta trì kinh địa tạng Thì à, Chùa sẽ thông báo chương trình đến cho tất cả quý vị sau Xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị có một cuối tuần bình an Bây giờ xin hồi hướng